Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc nghiên Yên, diễn đọc Đà Mai, truyện được phát trên Đà Mai Youtube, chương 1 Cùng Đường. Giết người kia, chạy mau! Dịp nên cập mới mơ màng tỉnh dậy, tiếng ngào thén ở phía xa nên khiến cho nàng cảm thấy cựng kỳ quỷ dị. Hoặc áo đi ra khỏi phòng mới phát hiện, đáng lẽ ra có không ít hạ nhân trong viện. giờ phút này lại không thấy một bóng người trên đấng vân vãi tán loạn có thể thấy người rời đi rất vội vàng a một tiếng thét thảm từ viện khác truyền đến dịp lên cẩm rời khỏi viện nàng mơ hồ cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dịp già vốn cực kỳ giàu có luồng hồ phòng hoáng vũ ở yên thành sẽ là đã xảy ra chuyện gì rồi thì nó xuyên qua thời không là người của hai thế giới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 Dịp nên cẩm nút ở trong nối giả, có lại thân thể. Nàng không phải là người lạnh huyết vô tình, nhưng dù xuyên qua, cái người dịp gia lại tiểu thư nguồn ngốc, không được coi trọng hơn một năm rồi. Thật ra là rất ít tiếng súng cùng người dịp gia. Vốn còn chưa có cái tình cảm gì, nó chỉ đến hiện tại, nàng đi ra ngoài chỉ có thể chịu chết. Nàng vừa vì dịp gia nhiều tiểu thư mà sao não, vừa cầu nguyện nàng ấy đừng chạy tới nơi này. Diệp Linh Đoạn, một thân bạch y đã sấm bẩn, sấm không nhìn ra nguyên dạng, lần một vòng đã chạy vào viện của Diệp Linh Cẩm. Sau đó, mấy hát y nhân cầm kiếm xuất hiện. hắn y nhân dần dần tiến tới gần, rồng mắt tự như mang vẻ chịu cợt nhìn Diệp Linh Đoạn bị bao vây, rồi từ từ cầm kiếm lên. Đinh! Thời điểm ngàn cân treo sợi tốt, trận kiếm của hắn bị đánh bại ra. Sau đó...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 Thời điểm xem tiểu thuyết, áo tưởng lúc chứng mình gặp nguy hiểm sẽ có một mạch y nam tử hiện thân của nàng. Nhưng thực tế thì rất tàn khốc. Nàng chỉ là diệp gia đại tiểu thương nguồn ngốc bị lãng quên. Không ai nhớ tới nàng, không ai quan tâm an nguy của nàng. Diệp linh cẩm tiếp tục nút ở trong nối giả. Bán sợ nhìn đá mát y nhân lục xót khắp nơi. Sau đó rời khỏi viện. Xem ra đã vì tìm đồ gì đó mà thôi. nhưng nàng nghĩ không ra những tên hát y nhân này nhìn qua chính là người giang hồ mà một tiểu thương như dịp da thì có thứ gì hay khiến người giang hồ coi trọng Thanh âm dần dần nhỏ đi nhưng dịp linh cẩm sợ bọn họ đi rồi qua lại vẫn không dám bước ra ngoài quả nhiên có một người từ trong biển lúc qua kinh công tự hồ tốt vô cùng rốt cuộc dịp linh cẩm chịu đựng qua cái đêm đen và đằng đẳng này trời đã sáng bồn hát y nhân dù ngông cuồng thế nào cũng không dám càng trở tàn sáng bờ bãi ban ngày nàng từ từ đi ra nhìn một mớ hổng rỗng trong viện của mình lại đi tới viện khác không có một người nào sống thi thể ngỗng ngang, bế mạc kinh khủng nhịp kế cũng chính là vũ thân của nàng còn có cái mẫu nàng cống điều đã ngã xuống trong phòng sợ hãi trong lòng lớn hơn bi thường nàng lảo đảo chạy ra ngoài nàng đụng phải một tự y nhân, chẳng lẽ hung thủ lại trở về rồi hả chương 2 u hù hết thích kế mậu nàng ngẩng đầu hoảng sợ nhìn hắn hắn không có da mặt Tống chỉnh thề buồn ở phía sau mộn đôi mắt sâu không thể đãi trên mặt nụ cười ấm áp đường xưng tụng là phong thần tuấn lạc mặc dù đã tới chậm nhưng vẫn còn người còn sống hắn quan sát nàng có lẽ không phải là hung thủ mà là tới giúp một tay dịp lên cẩm nghĩ tới nghỉ lui một hồi người này tuy không tới giết nàng nhưng cũng không thể tùy tiện tin tưởng vẫn là tiếng tụng đóng kịch thôi quá wow. dịp lên cẩm lầm tớt khóc lên hồng nghiều nói phụ thân phụ mẫu Đại hoàng, màu đỏ, không để ý tới cẩm nhi rồi. Tự y Nam nhân, bị nàng dọa sợ hết hồn. Người, chính là cái ngốc tử, khổ, dìm linh cẩm. Hu hô, hô hô hô, đại hoàng, ngốc tử. Dịp lên cẩm trong lòng cười ha ha một chút. mặc dù không có hiểu rõ tại sao Tử y Nam tử này đến, nhưng hôm nay...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 Chóng vẽ hết sức buồn cười. Như ánh trăng mờ ảo, không thấy rõ vẻ mặt của nha nhiệm y. tuy nhiên bị một ngốc tự gác bỏ rồi. Nhân nhiệm y tiếp tục ôn hòa mà nói. Người ở đây, ta tiến vào xem một chút. trước lời liền muốn đi vào. Mới phát hiện, bạc áo bị một bàn tay nắm lấy Trên tay mang theo chúng nước mát, có thể có nước mũi. không được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 Lúc này, trăng sáng từ hồ lại bị mây che, Diệp Linh Cẩm cũng không nhìn thấy vẻ mặn tử y nam nhân. Nhân những y si cho cùng cũng từng trải việc đời. Sẽ không cùng ngóng tự xa đo. Đi thôi, cùng đi. Kỳ ý để Diệp Linh Cẩm lôi kéo y phục của hắn đi vào. Diệp Linh Cẩm thật ra không muốn đi vào nữa. Khi thể đầy đấng đều trở thành ác mộng.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 Chương ba, không nên đuổi ta đi. Dịp Linh Cẩm tiếp tục nắm y phục của tự y nam tử, cùng hắn ra ngoài, trong lòng cân dấu nghi vấn. Bùi già ư, chính là bùi già có quan hệ tốt với dịp gia sao. Sau này, nàng nên đi đâu? Sinh tồn ở cái thế giới này thế nào? Dịp Linh Cẩm ông tự chủ được, thói nhìn bóng dáng nam nhân áo tím, đang lén công công khóa mồi.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 Nói Dịp linh cẩm qua một tiếng Cúi người xuống âm lấy bấm đồi nam nhân áo tím nổi Cái mẫu đừng đuổi con đi Cẩm nhi sẽ nghe lời hu hu hu hu nước mắt nước mũi chả ra đều dính lên người hẳn nha hoàng bên cạnh vẫn cười ra ngoài liền che miệng lại nhan nhiễm y cười ấm áp nổi ta tên là nhan nhiễm y ta không đuổi người đi nhanh đi tắm đi Nhan nhiễm y, dịp linh cẩm lặp lại trong lòng. Nhân tử đại nam nhân mà như vậy, nghĩ tới đây trong lòng ấn lạnh. Ta dịp linh cẩm vẫn không buông ra, ngẩn gương mạnh để lại lên, tươi cười nổi. Có thật không? Cái mẫu. Dịp linh cẩm không nhìn thấy nhan nhiễm y cười thầm, đôi tay ôm thật chặt bấm đùi hẳn. Nha hoàng đứng bên, buông cười nhìn y phụng công tử của mình, tiếng lên dạ vầy. từ từ kéo dịp linh cẩm dịu dàng nổi cô nương yên tâm đi công tử nói không chính là không trước tiên đi cùng nô tỳ tắm một cái đã nhìn xem có mặt nhãn nhắn bị bẩn này sau khi gỗ rửa sạch một đớt trên thân thể cắn tỉa lại tốt thai y phụng sạch sẽ xong dịp linh cẩm được nha hoàng huy đăng đưa về phòng nhan nhiễm y cả một thân thanh y đã sớm ngồi ở trước bàn Cô nhà tượng thân trà, thỉnh thoảng ném một hai món điểm tâm trên bàn. Trong lòng nhịp đơn cẩm khè khinh bị nhìn hẳn. Mặc dù nàng không thể không thừa nhận, nhan nhiễm y đổi sang thanh y, mặc dù không có sự cao quý của tự y, nhưng lại tăng cảm giác phóng khoáng Trái mặt nhan nhiễm y đã nụ cười nhu hòa, vì rằng giống dịp cô nương ăn chúng gì đi. Ha ha, kế màu thật tốt. Diệp Linh Cẩm ngờ ngác nhìn nhan nhiễm y, cấm nềm nhìn đến ánh mắt kỳ dị chung quanh. Nhan nhiễm y hấp một ngụm trà, dùng hành động chứng minh, hắn không muốn cùng kẻ ngô so đò. Cô nương há mờm. Diệp Linh Cẩm quẹp mờm đẩy tay vi đăng ra, cái mặt đứng đắn nhìn lướt qua nàng ta. Lại tốn nhìn sang nhan nhiễm y nghiêm túc nói, ta không phải kẻ ngót, biến tượng ăn.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 nhưng dịp lên cẩm không cảm thấy sự kinh bị trên mặt vi đan, trái là thuần tỉ vui vẻ nhất thời thêm mấy phần hảo cảm với nàng vi đan vẻ ngươi cũng đừng có chấp nàng nhưng nhiễm y không nhanh không chậm nổi ăn xong thần kinh căng thẳng được buông lỏng liền có chút mệt mỏi dịp lên cẩm giống như đứa bé bị ngược đãi cẩn trọng lôi kéo tay áo như nhiễm y bên cạnh Khéo leo nói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 Thân phận không rõ, lai lệnh không rõ, bên biển mang biểu tình không nóng không lạnh. Làm người khác đoán không ra, tháng rút quẩn đang suy nghĩ gì? Trước mặt loại người này, phải bớt diện suốt, câu nhỡ bí mật bị bại lộ sẽ không tốt. Dũng lên cẩm ở trước mặt khi đang, hãy xứng chứng tỏ nàng thông minh, từ cởi y phục, từ đất chăn lên, trước khi nhắm mắt, còn đàng hoàng nói.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 Vô cùng khó chịu. Mà bên kia, Những y vẫn dựa vào vách xe, Nhắm mắt dưỡng thần, Cứ hồ không bị ảnh hưởng. Dũng lăng cẩm không biết, Ta phải đi nơi đâu, Vì nạn ngu dại. Không nên có ra quá nhiều nghi vấn. giọng theo đường đi, Dũng lên cẩm trừ tỉnh thoảng, Gọi hai tiếng kép hậu, Vẫn duy trì trầm mặc, Cùng vẻ mặt đờ đẫn. Chương 5 thần thâu. Nhưng lời nghỉ ngơi một chút đi. nhưng nhiễm y nói, nhớ lời xuống xe ngựa đi tới một quán trà phía trước. Mặc dù đoạn đường này không phải đi rất vội vàng, nhưng toàn thân dịp linh cẩm lắc lư rất đau nhất rồi. Đường vi đăng đã xuống, dịp linh cẩm đi tới quán trà, mà vô xe đựng thuê để nghỉ ngơi một bên. Trung quanh có dân chúng bình thường, cũng có giang hồ nhân sĩ trong hơi hung tàn. ba người bọn họ chọn vị trí hậu lánh ngồi xuống kêu ba tách trà hôm nay nhan nhiễm y lấy mặc một thân áo tím đám người nơi này hơi bất ngờ còn nhịp lên cẩm ăn mặc bình thường nhưng mà cũng không đặng vị xinh đẹp lại hơi giống nha hoàng nhịp linh cẩm tiếp tục theo nguyên tắc im lặng là vàng ăn lẽ cầm đi trà không nói lời nào nhưng tự hồ đặc trưng của nữ xiêm hoa gần đây bắt đầu ứng nghiệm lên người nàng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 Lại nói trường sinh dẫn và dạ, dạ người không có lấy. Các người đuổi theo ta xuống giọng đường có mệnh hay không? nhưng chúng xung quanh đã sớm trốn ra xa rồi. Mà dịp liêm cẩm chú ý tới khi những người kia nói đến trường sinh dẫn mấy người giang hồ vẫn đang uống trà mắt chật sáng lên giống như hơi rục rịch Mà nhan nhiễm y vẫn nhan nhạt tưởng như không có chuyện gì uống trà. Trường sinh dẫn ư là thứ gì vậy? Ta nhổ vào Người nào không biết đến đỉnh, đỉnh đã danh thần thâu địch tinh. Dù là đồ của hoàng đế, lão tử người cũng có thể trụm được. Lại nói, có người nói nhìn thấy người vào đêm dịp gia gặp chuyện không may, xuất hiện ở phụ cận dịp gia. Người lại giải thích thế nào? Dịp gia sao? Dịp linh cảm hồi hộp trong lòng. Chẳng lẽ vận trường sinh dẫn này có liên quan tới dịp gia? Trí nhớ lại không khỏi trở về đem huyết tinh kìa.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 Người cần gì phải ngụy biện, canh công của bọn ta không bằng người. Nhưng là nếu như võ lâm hào kỳ cùng hợp sớt, ngay ngày đủ giết, người có thể dạy sống sao? Ta khuyên người sống quanh ta chịu trói đi, đừng dễ dụ vô ích.